Và khi vừa nghe tiếng xe dừng lại trước cửa, Chị đã hoan hỉ chạy vội ra đỡ thầy, Dìu thầy vào tận giường. Chị tuổi ngoài ba mươi, Nhan sắc cộng lại tầm thường, Nhưng có lẽ nhờ đan say, Thầy chấn quốc không phân biệt được xấu hay đẹp, Nên thầy cứ nép sát vào người chị, Thậm chí vụt mặt vào vai chị, Và quàng cánh tay qua lưng, Đưa dần xuống mông. Chị hiền hòa gỡ tay thầy ra và bảo, À, ông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 đã tràn qua cửa sổ, coi rõ khuôn mặt xương sầu của thầy. Từ dưới bếp chị thuần bưng cái khay đựng bình trà và bốn cốc thủy tinh vàng độc mang lên đặt trên bàn làm việc của thầy Trấn Quốc. Đó là công việc thường lệ của chị mỗi buổi sáng thức dậy, pha trà rồi đi mua thức ăn sáng cho thầy. Thầy ăn uống giản dị, dễ tính. tô hủ tiếu, bát phở gà, tô bún riêu, thứ nào thầy cũng khen ngon. Nhất là khi nhìn sang hàng xóm chung quanh.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 Áo quần tuy là loại rẻ, nhưng bao giờ cũng sạch sẽ. Chị nhìn đồng hồ trên tường rồi bước ra, mở hé cánh cửa chính. Trên mảnh sân xi măng diện tích chỉ bằng hai chiếc chiếu, bốn năm người cả đàn ông lẫn đàn bà đang ngồi chờ, vội đứng bật lên, nhao nhao lao tới phía chị. Họ giống như những công nhân thất nghiệp, tranh nhau nộp đơn xin việc, hoặc như những người dân trầu trực ở cơ quan nhà nước để xin cấp phát giấy tờ quan trọng. Mỗi người lên tiếng một câu rồn rập À thầy thức chưa cô Tôi tới đầu tiên nha Tôi ngồi chợ ngoài đây từ 4 giờ sáng nha Chị Thuần đã quen với cảnh tượng này từ 2 năm Nên không còn xúc động nữa Chị nói à, đừng có làm ồn, thầy còn đang ngủ Một bà khác băn khoăn nói Bảy giờ rồi cô Cô nói dùm với thầy là tôi từ Mỹ Tho lên Thầy làm ơn cho tôi gặm chút xíu thôi à Tặng tôi còn về kìa cái xe đò buổi trưa nay nữa Ráng giúp dùm tôi nhanh cô Chị Thuần khép hẳn cánh cửa lại trước khi ra ngã ba mua thức ăn cho thầy, chị mùi lòng bảo mọi người à, à, chắc thầy cũng rất dậy thôi, các ông các bà chỉ có chờ thêm một tí nữa nhé. Dứt lời chị vất vả bước đi về phía cửa hàng bún măng ngay ở đầu hẻm. thầy Trấn Quốc tên thật là Nguyễn Văn Báu quê ở Hà Đông. chứ thầy ở đây không phải là thầy giáo hay thầy thuốc mà là thầy bói. từ thuở đi học bạn bè vẫn khen báu là mồm miệng đỡ chân tay vì báo nhanh nhẹn, khéo nói, lại có nhiều sáng kiến trong cuộc sống túng thiếu và bon chen. Báo cũng ham đọc sách báo, có trí nhớ tốt và có tài bắt trước những trò tiểu xảo của thiên hạ. hết chiến tranh, báo xuất ngũ lấy vợ, sinh con, gánh nặng càng ngày càng lớn, khiến báo phải buôn ba làm đủ nghề, kể cả buôn lậu hàng quốc cấm, chẳng hạn nhập tiền giả từ Trung Quốc. gần đây miền Bắc hết đất sống. Báo phải tạm biệt vợ con, bỏ quê vào tận Sài Gòn. Và chính nơi kinh thành xa lạ này, báo bất chợt phát hiện ra mình có một khả năng tiềm ẩn bẩm sinh mà bấy lâu nay không để ý. Sự khám phá muộn màng ấy là do một hôm báo thất thểu đi tìm việc làm, ngang qua một căn phố ở Phú Nhuận, thấy cả chục người đang xếp hàng chờ chủ nhà mở cửa. Báo tưởng là tiệm buôn gì đặc biệt, hóa ra thiên hạ ồn ào chờ coi bói báo mở to lắm, tò mò dừng lại hỏi thăm. một bà người miền nam kiên nhẫn giải thích với báo. thầy tri gieo quẻ linh lắm, bị trong nhà thầy thờ đầu lâu cô tám, không phải thầy nói nha, mà là cô tám của nhập vô thầy đó. báo ngơ ngác hỏi lại, cô cô tám là ai? người đàn bà nhìn báo gắt nhẹ. đã vậy không à? cô tám hỏi là ai? không có lòng thành thì đừng có tới đây, cô giật chết. Đó. báo phân trần. Thì tôi không biết nên tôi mới hỏi Vậy nè, cổ là con gái bị thằng du Đã nó theo nó chẳng biết à. Không được gây nó thù Nó giết cổ Cô tháng cô chết hoang mà chết đúng giờ linh nữa Cây thầy tri thỉnh giết cổ về Lập bàn thờ Từ đó ta ngay thầy nói đâu đúng đó mà nói nào ngay Giờ thầy có lòng thành Nên cố thương, cố cho lòng Báu ngờ vực hỏi lại Bà bảo sao Ô, Ông thầy nói cái gì cũng đúng à Phải không thì vô coi thì biết, có cái bà kia nha, bà làm chủ đề, cái giáo nợ, người ta đến dọn sạch đồ đạp, tịch tu luôn nha, phải đang ngủ ngoài là đường vậy đó. Khi bà tới gặp thầy Chi cho số mai, về trúng liền hai trăm triệu vậy đó hả? Thế là báu đứng nối đuôi đoàn người xếp hàng chờ đến lượt coi bói. Báu vào coi không phải để xin quẻ xin số cho mình, mà để tìm hiểu xem thầy Chi nói cách nào mà thiên hạ un un nạc tiền cho thầy coi quẻ xong, báo về nằm suy nghĩ, và bóng trong đầu báo lé ra một tia sáng mới, báo tìm được cho mình một khúc dễ quan trọng. Báo quyết định đổi đời, hành nghề thầy bói. Giữa cái xã hội nghèo khổ, đầy những bất chắc, lại thêm dân trí chưa cao, thì nghề thầy bói luôn luôn có đất dụng võ tươi tốt. Nó là cái nghề không vốn làm chơi ăn thật. Chỉ cần chút nói năng bạo mồm là ngồi mát ăn bát mì. Báo ra ngay chợ trời quân về vài cuốn sách bói toán đủ loại Mục đích để làm quen với những từ ngữ Người ta thường sử dụng trong lãnh vực này Báo tạm biệt người bà con Mà báo tá thúc từ ngày vào Sài Gòn Báo mướn nhà riêng mở văn phòng Để tăng thêm sức nặng Cho phần tiểu sử vốn giống tuất của mình Báo tự đặt cái mỹ danh là Thầy Trấn Quốc Úp mở cho thiên hạ biết Báo đã hành nghề coi bói hơn 10 năm Bên cổng chùa Trấn Quốc ở Hồ Tây Mặc dầu chính báo chưa thể đặt chân đến khuôn viên ngôi chùa này Báo chỉ nghe loáng thoáng Đây là ngôi chùa cổ nhất tại Hà Nội Được xây từ đời Lý Nam Đế Tức đã hơn 1.500 năm Báo giải thích Chẳng phải tự tôi đặt cho mình cái tên này đâu Người ta tặng cho tôi đấy Quanh chùa Trấn Quốc lúc nào sẽ có cả chục không thầy bói Nhưng chỉ có mình tôi Được người ta gọi là thầy Trấn Quốc Quả nhiên cái tên hấp dẫn cũng tạo được chút ảnh hưởng. Thầy thuê căn nhà nhỏ trong hẹp thuộc quận Bình Thạnh, ngay cửa treo tấm bảng gỗ vuông, thêm tốn ghi vài hàng chữ màu đỏ như sau. Thầy Chấn Quốc, 20 năm danh tiếng tại Hồ Tây, nay vân du vào Nam cứu nhân độ thế, chuyên giải quyết mọi nghịch cảnh trên đời, thi cử, cầu duyên, cầu tài và đặc biệt cho số may. Tấm bảng quảng cáo ấy Quan trọng nhất là mấy chữ cuối Tức là cho số may Bởi vì thầy biết trước Đại đa số thân chủ đến với thầy Đều chỉ là dân đỏ đen Xin số đề mà thôi Trước khi chính thức khai chương thân phòng của mình Báo còn trở lại gặp thầy Chi một lần nữa Để học thêm cách giải đoán Báo cũng bỏ tiền đi coi hàng loạt thầy bói các thành phố Để rút kinh nghiệm của mỗi ông thầy học áp dụng cho mình Trăm người bán vạn người mua Báo tin chắc mình sẽ thành công Vì khả năng ăn nói của báo Còn lưu loát hơn nhiều thầy khác Nhà tử vi chính thống Rùi mài kinh sử Nghiên cứu hàng chục năm Chưa nắm vững hết cái tinh túy của khoa đậu xấu Thầy bói thời nay như thầy chấn quốc Không học ngày nào Chỉ cần láo lếu dăm ba câu biệt đời Mà hốt bạc Nhưng người ta không trách những người như thầy chấn quốc Mà chỉ trách thiên hạ quá mê tím dị đoan Tin là thầy có khả năng Cho số đánh đề Nếu thật sự thầy có phép thần thông biết trước số trúng, thì thầy đã giữ lại cho riêng thầy để làm giàu, chứ ngu gì mà đem tặng cho người khác. Chính thầy cũng đã nghĩ đến điều đó, đã dự kiến có ngày sẽ có đứa cắt cớ, chất vấn thầy. Ủa, tôi hỏi thầy, thầy biết trước số trúng, sao thầy không đánh đệ? Thầy sẽ ung dung trả lời, các cụ xưa có câu, dao sắc không gọt được chuôi, số tôi không có lọc. Có lẽ trước trước tôi vụng đường tu, hắn chỉ mượn tay tôi để ban phát lọc cho người khác mà thôi. Đằng nào thầy nói cũng được, và ai nghe cũng thấy xui tay, không còn thắc mắc nữa. Điều này cũng dễ hiểu, bởi hễ đã đi coi bói, tức là không dùng lý trí để phán đoán. Người nặng về lý luận thường không đi coi những môn bói toán vớ vẩn. Báo nhớ hồi mới vô nam ở nhờ nhà người bà con tại vùng Hòa Hưng, Đó là người em họ của Báo theo chồng di cư từ năm 54 Giờ này cả hai đều sắp xỉ tuổi với Báo Bà vợ rất tin phong thủy, thường vui vẻ bảo Báo Mấy năm trước, á, vợ chồng em vất vả lắm Chúng thiếu quanh năm Làm lụng quần quật đầu tắt mặt tối mà chả đủ ăn Hóa ra là vì em bạch em cái bếp nhà em nó sai hướng Lỗi tại mình mà mình không biết gì chứ Làm ăn thì cứ lụi bại dần Động vào cái gì là mất cái đó Mày quá! Năm ngoái em gặp được ông thầy Phong Thủy, chỉ cho em xoay cái bếp lại đúng hướng, thế là cả nhà làm ăn phát đạt. Ông chồng ngồi bên cạnh nhăn mặt để tỏ thái độ phản đối, nhưng không phát biểu, vì ông biết niềm tin Phong Thủy trong lòng vợ mình đã vững chắc như một tôn giáo, nói ra chỉ cãi nhau vội. Bà vợ lờ ông chồng đi, tiếp tục thuyết phục báo về sự kỳ diệu của Phong Thủy. Rồi rồi em có quen cái ông kia nhé, ông bị trúng gió. Mồm méo sệt đi thế này nè Nói cứ như người ngọc ấy Uống nước cứ đổ tràn ra ngoài Nhà thương người ta chê rồi Thế mà thầy Phong Thủy tới chỉ chỉ say có cái giường thôi Thế thế mà ông ta khỏi ngay Mặt trở lại như bình thường Nói chuyện cũng như bình thường luôn Mồm không còn méo cái nào nữa Ông chồng kinh khỉnh nát lời Thế thì còn ai đi học là bác sĩ làm gì nữa Ngày mai bác sĩ thất nghiệp hết máu mỉm cười hiền hòa Nhưng không dám góp ý dĩ nhiên báo thấy ông em rể có lý nhưng báo đang ăn đậu ở nhờ tại đây không thể để cô em họ phật lòng thời nào nơi nào thì người vợ cũng vẫn là chủ gia đình báo không nên trái ý hơn nữa báo đang ẩn giật lúc nào cũng phải tỏ ra hiền lành chuyện phong thủy đã là một đề tài lạ với báo lại thêm chuyện đánh số đề càng lạ hơn báo cũng ham mê cờ bạc nhưng ở ngoài bắc báo thường chỉ đánh sóc đĩa bài cào hoặc đánh trắng mà dĩ nhiên gom tiền khá lớn. Báo biết hầu như cả miền Nam ngày nay đều mê đánh đề, nhưng riêng báo thì chưa lao vào. Một hôm có bà hàng xóm hớt hải chạy sang hỏi cô em báo: "Bà Xuân ơi, bà Xuân, tôi hỏi bà cái này nhá Hôm qua chồng tôi đi phụ thợ hồ về, ngang ở cái đám ruộng ở gần cái sân bóng đá đấy. Thế cái vũng nước mưa trong quá, ông ấy lội xuống tắm." Nói cho đúng thì ông nhà tôi vẫn cứ hay tắm ở đấy mỗi khi đi làm về Vũng nước đó thì chả bao giờ có con cá nào Vậy mà hôm qua tự dưng Đâu lại có hai con cá nó lao vào nó rỉa bắt chân ông ấy chứ Cô em báo kêu lên Ơ, như vậy thì đánh nơi liền, đánh con cá Bà hàng xóm khổ sở nói Tôi sang hỏi bà là vì chuyện đấy đấy Con cá là số 1 Ờ, tôi, tôi, tôi bảo người ta ghi cho tôi là số 0 Nhưng đó là chỉ là một con cá Khổ nỗi nhà tôi thấy hai con cá, rõ ràng là hai con nhé. Hai con thì đánh số mấy? Nếu mà đánh mười một thì không được, vì mười một là con chó. Mà một với một là hai, thì như mà hai nó lại là con ốc. Báo ngồi bên cạnh ngơ ngác không hiểu gì cả. Chờ bà hàng xóm về rồi, báo mới hỏi cô em, và được cô trả lời về những con số quy định trong làng đánh đề. Chẳng hạn con cá số một, con ốc số hai, con ngốc số ba, con công số bốn, con run số năm con cọp số 6, con heo số 7, con thỏ số 8, con trâu số 9, con rồng số 10, con chó số 11. Không biết ai là người chế ra những con số biểu tượng này và dựa trên căn bản nào để gán cho mỗi con vật mang một con số. Chỉ có một điều chắc chắn là những con số này không hề giúp ích gì cho dân điền đánh đề. Nó chỉ giúp cho những bàn nhậu, những buổi họp mặt trà dư tiểu hậu, ngồi quanh bâm phố, thiên hạ có dịp bàn để cho vui câu chuyện mà thôi. Nhà cô em mà báo tá chứ Tuy không phải là chỗ ghi đề Nhưng lại là nơi xóm giềng hay tụ tập Để bàn đề sau giờ sổ số Vì ai cũng cần rút kinh nghiệm Cho kỳ tới Báo chưa tham gia Nhưng thấy cũng vui Dù không nhớ hết mọi con số Báo nhớ một hôm có một ông Ở cách nhà cô em báo vài căn Khớn hở chạy sang khoe mình vừa trúng đề Ông chúng nhỏ thôi Nhưng ông vui vì sự thông bỏ nghệ của mình Cô em báo mới hỏi nghe nói ông ngồi chỗ 31 phải không? Bỏ ổng nuôi số đó à? Ông hàng xóm hắng giọng đáp. Nuôi đâu mà nuôi, 31 là con tôm. Tôi đánh con tôm, chúng thoát mà. Thế ông mơ thấy con tôm vì sao? Không, mơ quái gì. Hôm kia có việc sang thủ thiêm, chạy ngang cánh đồng tôi thấy một bà đang ngồi đi cầu ở bờ ruộng ấy. Tôi hỏi: Thế thì đi cầu à, tức là con tôm chứ là cái gì? Thế là tôi đánh con tôm. Dứt lời ông vênh mặt cười cười ra về. Báo thấy toàn những chuyện lạ đời Giờ này thì báo đã bước hẳn Vào thế giới Của những người mơ màng và mê tín dị đoan Báo chẳng tin gì cả Nhưng báo sẵn sàng đứng về phía những người nhẹ dạ đó bởi chính họ Đang nối đuôi nhau đột tiền cho báo Lắm khi ngồi nhâm nhi Cốc rượu bên đĩa mồi ngon Báo thấy mấy chục năm qua Cuộc đời thay đổi kỳ lạ quá Ngày trước bói toán và lên đồng Sư chốt chút nụi Lâu lâu bị công an hốt đi cải tạo, làm tờ tự kiểm, ai cũng tự nhận là bị bợ. Bây giờ đổi mới, thầy bói đủ các loại, trương bảng hiệu công khai hành nghề, hàng trăm hàng ngàn thầy bói khắp thành thị, ai cũng có khách, ở sở thú, ở bến xe, quanh các ngôi chùa, chỗ nào cũng thấy thầy bói, thậm chí nhiều thầy nhiều cô đi bói dạo, giao hàng cẩn thận, mà công an không còn gây phiền toái gì nữa cả. Bản thân báo, mặc dầu vào nghề muộn màng mà vẫn bắt kịp thời gian thu hút thân chủ lườm lượm, mỗi ngày ngồi giải đoán đến hơn 10 tiếng đồng hồ. Quả thật văn phòng thầy Trấn Quốc phất lên buồn vụt, dù nằm thụt sâu trong con hẻm nhỏ. Có hôm, thầy tiếp đến 30 người khách, nhất là vào cuối năm, vào các mùa thi đại học và cá độ bóng đá. Thầy bận tiếu tiết không có chỉ giờ ăn trưa. Thầy nghĩ đến việc tìm người giúp việc cơm bưng nước rót cho thầy, nhưng lại lo gặp đứa lưu manh. Làm nội ứng cho trộm cướp Vì nhà chỉ có mình thầy Mà tiền bạc phải kiếm dễ dàng quá Thầy chân chờ mãi cho đến khi tình cờ gặp chị Thuần Người đồng hương từ ngoài Bắc mới vô Thầy mới dám nhận cho làm Ăn ở luôn trong nhà thầy Chị Thuần còn trẻ Mặt không đẹp như thân hình tươi mát Thầy có cần gỡ gàng cũng đỡ buồn Các môn bói thoát cổ điển Như tử vi, tử bình, bài tây, bài taro, Chỉ tay, tướng mạo, bói dịch, phong thủy Thầy Trấn Quốc đều không dùng đến Vì những môn ấy đòi hỏi Thì giờ học bài khác đâu Thầy coi theo lối mì ăn liền Làm 72 cái que nhỏ bằng tre Giống như bó đũa ngắn Trên mỗi cái que dẹp ấy Thầy vẽ chữ vẽ hình chẳng chịt Mà chỉ mình thầy hiểu Thầy gọi đó là 72 quẻ âm dương nguyên thủy Của vua Phục Y Chế ra đã hơn 5.000 năm Mà nhân gian bị thất truyền Ngay thầy có nhiệm vụ phải khôi phục lại Quẻ của thầy Nói chung quẻ nào cũng mang tính cách hù dọa Làm thân chủ sợ hãi Rồi thầy mới ra tay giải cứu Cái nguyên tắc căn bản mà thầy nắm rất vững là Bất cứ ai tìm đến với thầy Tức là họ phải có vấn đề Phi tình thì tiền Mà đa số là những người đang lâm vào phức đường cùng về tài tránh Không có ai cuộc đời đang yên đềm yên vui Mà lại đi coi bói Cho nên nhiệm vụ của thầy Là mang niềm hy vọng đến cho những kẻ đang tuyệt vọng và họ hân hoan trả tiền thầy vì niềm hy vọng đó. Thầy đoán sai thì cũng chẳng có ai bỏ chi giờ đến mắng thầy. Mà nếu tình cờ thầy đoán đúng thì lâu lâu có những thân chủ nặng ân nghĩa lại quay trở về thưởng tiền thêm cho thầy. Bắt trước thầy chi phú nhuận thờ đầu lâu cô tám. Thầy Trấn Quốc cũng lập một bàn thờ nhỏ rất trang nghiêm đóng trên tách tường ngay cửa chính trông vào. Bàn thờ trải khăn đỏ có bức tượng đồng đen. Tạc hình một thiếu nữ xinh đẹp, Mà thầy mua rẻ mạt là một ngoài chợ trời, Thầy không biết nó là cái tượng gì, Chắc chỉ là một vật trang trí cho lạ mắt, Nhưng thầy cứ khuôn về đặt lên bàn thờ, Khách trên coi bói ít khi trông rõ mặt người trong tượng, Bởi khói nhang lúc nào cũng mi út, mở ảo. Một hôm có bà khách tuổi ngoài 30, Nhan sắc khá mặn mà, Ăn mặc thời trang, dáng vẻ đài khác, Tự xưng tên là Minh Tâm, Lễ phép khai với thầy là mấy năm nay bị chồng bỏ bê vì mê vợ bé. Bà đến xin thầy một quẻ cầu gia đạo. Khách của thầy thuộc đủ mọi hạng người, từ cán bộ cao cấp cho đến cô gái bán rong hoặc đi ở mướn. Thầy tùy mặt mà cư xử và tính tiền. Riêng bà Minh Tâm thì tuy chưa rõ thân thế của bà, nhưng tự dưng thầy thấy có thiện cảm, vì người đã đẹp mà giọng nói của bà lại rất tha thiết và lịch sử. Thầy đẩy cái ống tre đựng 72 quẻ bài lại trước mặt bà và bảo à, Bà Thành khẳng xin rồi lấy một quẻ ừ, Thưa thầy cầu ai ạ? Người khác mà hỏi như thế là thầy mắng rồi Nhưng với bà minh tâm thì thầy nhẹ nhàng bảo Thì bà theo đạo nào bà cầu xin đạo ấy? Bà đạo Phật thì bà cầu Phật bà quan âm Bà đạo Chúa thì bà cầu xin Đức Mẹ ừ, Nhưng con đâu có theo đạo nào đâu thì thì nói chung là cầu các đấng linh thiêng ở quái trên không tin ấy, thì quẻ nó không thể nào ứng nghiệm được. Ồ, dạ, dạ tin tin chứ ờ, không tin con đâu có tới gặp thầy làm gì. Tin thì bà cầu đi, bà cầu đi rồi tay trái mà rút một quẻ thẻ đặt lên cái đĩa này cho tôi. Bà Minh Tâm làm theo đúng lời thầy dặn rồi chố mắt nhìn thầy chờ đợi. Bắt trước thầy chi, thầy Trấn Quốc thở dài bảo à, số bà. Là số của công nương Diana Ở bên nước Anh Bà sinh ra để làm việc thiện Để cứu người, để giúp đời Nhưng mà có cái con ma Chuyển kiếp đã hơn 300 năm Nó ganh ghét bà Nên nó theo phá gia đạo của bà Nó quấn chú ông nhà chỉ để làm khổ bà thôi Chứ ông nhà có yêu thương gì nó đâu ừ, Thôi chết rồi Thế có cách nào cứu chồng con không thầy Để như vậy thì tan nát hết ờ, Thầy ạ con xin thầy Thầy dám cứu dùng gia đình con thầy ạ Thầy cho bùa rồi bảo bà khách lại bàn thờ cầu xin Bà minh tâm ngước nhìn rồi quay lại phía thầy hỏi ừ, Xin lỗi thầy, à, thầy cho con hỏi à, thầy, thầy thờ ai vậy thầy, để cho con biết để con khấn Bà tò mò hỏi là vì bà cứ nghe đồn tín ngưỡng dân gian Có tục thờ mẫu Mà bà không biết mẫu là ai, nguồn gốc như thế nào Bà đoán bức tượng này của thầy Trấn Quốc chính là tượng mẫu mà thầy thờ nhưng thầy Trấn Quốc đã chuẩn bị sẵn nên giải thích đây là nữ thánh Nina của Chiêm Thành. Nina là một công chúa tuyệt thế gia nhân, con vua chế bồng Na, chán cuộc đời xa hoa bỏ cung điện đi tu. Nhưng mà không may công chúa bị chết trong trận chiến khi mà nhà Trần nước ta sang đánh vua Chiêm. Sau khi chết công chúa hiền thánh và chuyên giúp đỡ những người bất hạnh về tình duyên. Bức tượng này là cổ vật bí truyền. Đã hơn một nghìn năm bị thất lạc, cuối cùng tôi có cái cơ duyên thỉnh được từ Phan Rang mang về đây. Linh ứng vô cùng, ban đêm tôi thấy tượng thường tỏa hào quang sáng chói, câu gì được nẫy miễn là có lòng thầy. Câu chuyện giả tưởng này thầy đã đọc trong báo và nhớ mang má những nét chính được thầy sắp xếp lại cho hợp với không khí bói toán của mình. Bà Minh Tâm chỉ sụp đốt thêm mấy cây nhang và thành tâm khấn nguyện. Xin cho thằng chồng mất dạy Sớm trở về đoàn tụ Bà Minh Tâm muốn nán lại Để hỏi thêm thầy vài câu Nhưng thấy khách hàng của thầy ngồi chờ khá đông Bà Đành miễn Cưỡng đứng kín dậy. Phòng làm việc của thầy Trấn Quốc Có một điều rất bất tiện Là cái bàn thầy ngồi coi bói Và chỗ khách hàng ngồi đợi Chỉ cách nhau có một tấm màn vải nghĩa là không thể tâm sự Những điều thầm kín với thầy được Bởi nói gì thì những người ngồi chờ Bên ngoài bức màn đều sẽ nghe thấy hết Hốn chi giọng thầy là khá lớn Lúc nào cũng muốn nhấn mạnh câu nói của mình Hoặc là như gây gắt với thân chủ Bà Minh Tâm đứng dậy Nhưng không ra cửa và xin phép thầy cho bà vô trong đi tiểu Thầy Trấn Quốc bảo bà cứ tự nhiên Nhưng ngay sau đó Thầy cất tiếng gọi chị Thuần ra đưa bà vào Lập tức Người khách kế tiếp lao ngay vô Ngồi xuống cái ghế trước mặt thầy Trấn Quốc Đây là một người khách quen Ở khách nhà thầy có mấy căn có cả bán quốc xếp trong chợ nên thiên hạ thường gọi là cô ba quốc mộc bởi quốc mộc là tên tiệm của cô tuổi cô mới ngoài 30 nhưng nét mặt mệt mỏi kinh niên làm cô già khá nhiều già là vì vợ chồng cô quá mê cá độ và số đề chồng đánh đàn chồng vợ chơi đàn vợ quanh năm nợ nần không trả nổi và vì cứ thua liên tục nên cô phải gặp thầy chấn quốc thường xuyên cô buông sau chìa khóa trên bàn rồi não nuốt nhập đề trời ơi, con ngu quá thầy ơi tiền lắm trong tay thì con để con dọa mất thầy ơi thân chủ như cô ba quốc mập là loại khách mà thầy chấn quốc chán nhất vì họ đến gặp thầy chỉ để xin số đánh đề dĩ nhiên thầy phải cho số mặc dù thầy biết trước là không bao giờ trúng năm khi 10 họa tình cờ có kẻ trúng thì hoàn toàn là do hên suy của người đó chứ không có một chút công lao nào của thầy trong đó có người trở đi trở lại xin số cả nửa năm vẫn chưa trúng làm thầy cứ phải khổ sở giải thích quanh co cho xong chuyện. Cô ba quốc mộc thuộc loại khách dai dẳng đó, nhìn mặt cô là thầy đã biết cô đang thiếu nợ. Thầy hỏi, tại sao lại có chuyện này? Tiền nằm trong tay mà còn mất? Ai lấy mà mất? Tiếc mà thầy, không biết con ăn cái giống gì mà con ngu hết chỗ nói thầy ơi. Vì quá thân lại coi thường cô ba nên thầy thường gọi cô bằng này Thầy hỏi, mày cứ bảo là mày ngu. Nhưng tao có biết mày ngu thế nào đâu. Cô gái thở hát ra như người sắp chết rồi kể. À, thầy biết không? Tuần vừa rồi đó, con nằm mơ con thấy hai con dê đi vô giường nhà con. Sáng ra con mừng quá. Con chạy liền đi con đánh số. Mơ thấy hai con dê thì chắc ăn quá rồi, phải không thầy? Con giấu chồng con, con không cho ảnh biết. Tính chúng một mình rồi mới đưa tiền ra cho ảnh. Có bao nhiêu tiền nữa? con đưa hết ra, con mượn thêm lối xóm nữa. Dê là số 35. Ai mà không biết phải không thầy? Hỏi thầy, hai con dê có phải là hai ba năm đúng không? Lấy ăn được không thầy? Thầy Trấn Quốc kiên nhẫn góp chuyện. rốt cục làm sao? Có ra suối hay không? Giọng cô ba hết sức chỉ đông lương. Ra thì nói chi đó thầy? Ra sau đó còn đâu muốn tới gặp thầy đâu. Thầy Trấn Quốc ngạc nhiên. Nó không ra thì thôi. Nhưng từ nãy đến giờ mày cứ bảo là mày ngu là mày ngu cái gì ta vẫn không hiểu. Cô gái vanh mặt nhìn thầy thầy biết nó ra cái số gì không? Nó ra số 253 chứ không phải là 235. Thầy thở dài phân lưu. Thì tại số mày nó chưa đến ngày hưởng lộc chứ có gì đâu mà gọi là ngu. Ngu sao ngu? Nói thiệt nha, con muốn tự dẫn cho rồi á. Bị con nhớ là hồi trong giấc mơ đó, hai con dê nằm ngược đầu ngược đuôi, chứ không có nằm song song với nhau. Dê là 35 Mà dê nằm ngược đầu với nhau Thì phải đổi thành 53 chứ đâu phải là 35 Phải không đầy Vậy mà lúc đó con nghĩ không ra nữa. Ngu như vậy đó đầy coi đó Thầy Trấn Quốc im lặng một chút rồi nói Thôi Chờ dịp khác vậy Cô ba uể hoài đứng dậy được ơi Vừa nói cô vừa thất thểu bước ra Mấy người khách ngồi chờ bên ngoài Tấm bàn vải theo dõi câu chuyện Nhất loạt nhìn cô thương cảm Người mê số đề đánh mãi không trúng, thường bám víu một cái gì đó làm cột mốc để hướng dẫn được chọn số của mình. Chẳng hạn như hình ảnh trong giấc mơ, đoán điềm giải mộng là một cách cắt nghĩa hết sức hoang đường, không dựa trên căn bản nào khả tín. Nhưng người ta cứ đoán, để rồi thất vọng như trường hợp cô Ba gốc Mộc đang giũ rửa nước mắt lưng chồng bước ra khỏi nhà thầy trấn quốc. Cô quên luôn mục đích chính của cô hôm nay, đến đây là để xin số. Thầy Trấn Quốc tội nghiệp nhìn theo cô nói lớn, Sáng mai lại đây, tao cho số may mà gỡ lại. Cô ba nghe thấy, nhưng không quay lại. Cô lặng lẽ băng qua đường để về tiệm, quốc. Cô tự hỏi, không biết đến bao giờ, Cô mái lại có dịp nằm mơ thấy con dê một lần nữa. Một Vài người khách trông theo cô thở dài chia sẻ, Ta số họ đều mang một tâm trạng giống như cô, Nghĩa là cũng đang giấy ruộng trong vũng lầy khổ lụy. Cô ba quốc mộc, tuổi tuy còn trẻ Nhưng cái thú đánh đề đã ăn sâu Và máu cô cả chục năm nay xin số các thầy bói không có kết quả Cô nhờ hỏi cả ông đồng bà cốt Cũng vẫn không thấy ứng nghiệm Đồng nhập đọc số dành dành cho cô viết Mà rồi định mệnh vẫn đùa dẫn với cô Tiền cứ tuôn ra không trở lại Năm ngoái cô nghe đồn Khu nghĩa trang tân Việt Có ông sử nam chuyên lập đàn cầu cơ Gọi hồn người chết về Hết sức linh thiền Nói đâu chúng đó Cô liền nhờ người qua tiệm Lặn lội đi tìm Người ta bảo cô Ông sử nam tuổi gần 60 Nhưng chưa một lần gần đàn bà Chí ấp ngây thơ Tâm hồn chinh trắng Lại không biết đọc biết viết Cho nên các phong hồn thường mượn thân xác ông Để trở lại cõi trần. Cô ba bốc mộc đi tìm ông Vào một buổi chiều mưa Căn buồn âm u chỉ có mấy ngọn đèn cầy Và khói ngang mờ mịt, Không khí trang nghiêm đến giận người Phép cầu cơ của ông Sử Nam Bây giờ đơn giản hơn xưa nhiều lắm Ông lấy cái mâm Đổ phát lên trên Dùng cái thước sang cho thật phẳng Người cầu cơ cần hỏi gì Hồn từ quái âm sẽ bảo ông dùng ngón tay trọ Viết câu trả lời trên mặt cát. Dĩ nhiên ông Sử Nam không khịa được câu trả lời Bởi ông hoàn toàn bù chữ Trước khi bắt đầu Ông Sử Nam giải thích cho cô ba rõ Là khi cầu cơ Không biết hồn ai sẽ hiện về Có thể là một người trong thân tộc Hoặc bạn bè Cũng có thể là một danh nhân Một người cô hồn mà cô không hề quen biết Cô ba gật đầu hiệp ý Cô chấp tay nước mắt thành khẩn cầu xin Một đấng khuất mày khuất mặt nào đó Trở về cứu cô trong cơn khốn khổ Vì tiền hiện nay Cô lâm dâm khấn Lập tức ông sử nam đứng đối diện cô Dùng mình một cái rồi ngón tay chỏ ông Thanh viết trên lớp cát miệng ai chữ Chúa chồn, cô ba ngơ ngác không hiểu Chúa chồn là ai, ông Sử Nam phải cách nghĩa thế này là thánh cho ăn lặp rồi đấy cô, cô đang nợ nần đâm liề có phải không nào? vì thương cô Chúa chồn mới dán cơ, thủa sinh thời Chúa là người nợ nần quanh năm không trả nổi, cho nên khắc phụ mới có câu là nợ như Chúa chồn, nay Chúa thấy cô giống hoàn cảnh của Chúa ngày xưa. Nên Chúa mới về chỉ dạy cho cô. Cô ba hồi hộp quá, chấp tay vái lại liên tục, rồi dục ông Sử Nam xin Chúa cho cô số may để đánh đề. Ông Sử Nam nhắm mắt lại, ngón tay lại chạy thoang trên mâm cát. Nhưng lần này cô ba hết sức thất vọng, vì Chúa trồn chẳng những không cho số, mà lại bảo cô đừng đánh số đề nữa nữa. Cô ba méo máu kêu lên, ơi, vợ chồng con nợ ngập đầu á, người ta sắp xếp nhà xếp tiệm rồi, Chú không cho đánh đề thì con gỡ bằng cách nào bây giờ? Cô vừa dứt lời thì ngón tay ông sử nam lại chạy tiếp, Cô ba trốn mắt theo dõi, Trên mâm khát, hồn chúa trộn vừa trả lời cô ba bằng hàng chữ, Đổi sang cá độ bóng đá, dễ chúng hơn. Cô ba mừng quá, tạ ơn chúa, trả tiền ông sử nam rồi hân hoan ra về. Từ đó cô đổi hẳn sang môn cờ bạc mới Cô vay mượn, cầm cố, giật chỗ này, trộm chỗ khác vơ vét được bao nhiêu, dốc hết vào các trận bóng đá Nhưng hoàn toàn không có kết quả Chúa trộn ngày xưa nợ ra sao, cô không rõ Chỉ biết rằng chủ nợ của cô giờ này Chắc phải gấp đôi số chủ nợ của chúa ngày xưa Nửa năm sau, cô lại quay về với số đề Với những giấc mơ huyền hoặc Chỉ làm cô càng tốn thêm tiền mà thôi. Cô ba đi rồi, Bà Minh Tâm cũng vừa từ dưới bếp đi lên, Bà đứng lại nói vài lời xã giao, Và cảm ơn chị Thuần. À, tôi còn nhiều chuyện phải nhờ thầy lắm, Không chừng tuần tới tôi trở lại. Thôi chào cô, tôi về nhé.